Lúc ở trên biển, chúng tôi đã bắt được con trai vỏ xà cơ cực lớn. Vỏ óng ánh như tuyết, hai mảnh cài vào nhau khít chặt, không thể tìm được khe hở nào. Nếu ở đây cũng tìm được vỏ loại trai ấy, thì mới gọi là linh vật thích hợp nhất để làm quăn quách. Tôi không cam lòng, bới sâu hơn nữa, bới sâu hơn nữa vào gò vỏ trai, để xem bên dưới có trốn cái vỏ trai ăn thịt người nào còn nguyên vẹn hay không. Chẳng ngờ mới chọc lách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 to biển vẫy tay ra hiệu cho tiền béo, tiếp tục dọn bớt vỏ trai vỏ sò. Tiền béo gạt hết vỏ trai vỏ sò xung quanh, khiến vật thể bên dưới lộ ra hoàn toàn. Thì ra, nơi này chôn một cái vỏ ốc xanh to như lù nước. Miệng vỏ ốc bị tấm đồng kia bịt kín, hoa văn trên vỏ ốc tự nhiên tạo hình một cô gái, quần áo thả thướt, co cả ngón tay dài nuột nà, eo thon nhỏ, mặt mũi dễ còi, không khác gì người sống cả. Tôi cũng thừa nghe nói, trên vỏ trai và ốc tự nhiên, sinh ra đã có hình là hán quần ầm, nhưng phải đến ngày hôm nay mới được tận mắt chứng kiến. Thì ra, câu chuyện trên vỏ trai có hình người, không phải chỉ là lời đồn đãi vô căn cứ của đám dân chài lưới. Cái vỏ ốc của Hòa Văn hình dáng như cô gái này, cũng có thể coi là một món dị bảo dưới đáy biển rồi. Tôi gọi mình thúc lái xem thử, là cùng không biết cái vỏ ốc Bị bịt bằng tấm đồng này dùng để làm gì? Chỉ phòng đoán đây có lẽ là quan quách của người Hận Thiên thời xưa. Giảo chức, tôi cũng từng có lần nghe nói đến quan tài bằng vỏ trai. Thời cổ đại, đích thực có có phong tục mai táng kiểu vậy. Nhưng đa phần đều dùng vỏ trai chứ không phải loại vỏ ốc to như cái lù đựng nước thế này. Ngoài ra, những người được táng trong quan tài vỏ trai đa phần đều là ngư dân và đều là những gã trai trẻ chưa có vợ. Tương truyền phong tục kỳ dị hiếm thấy này, đại khái xuất phát từ ý đồ muốn kết âm duyên với trai tình mà ra. Tiền Béo nói, "Đồng rồi, nếu không sao chứ cái nắp bằng đồng này lại có nhiều đàn bà con gái thiết kế chứ, mà trên vỏ ốc cũng có hình bóng của mỹ nhân dò tự nhiên tạo ra nữa. Bên trong cái quan tài vỏ ốc này chắc chắn phải là một tin hào sắc lắm, cưới một cô vợ vẫn chưa đầy đủ." Nhìn kiểu sắp đặt thế này, không biết hắn định chết rồi cớ bao nhiêu cô vợ ở coi âm nữa đây nhỉ. Đoạn cậu ta liền cúi đầu, đếm số lượng cô gái khắc trên tấm đồng, đếm mãi một lúc lâu mà không xong. Mỹ Tốc nghe tôi nói, đây có thể là một cái quan tài bằng vỏ ốc cực kỳ hiếm thấy, mà phẩm đã có quan tài thì ắt phải có minh khí, tự hỏi lão làm sao không động lòng chọn được. Lão khọm già Hồng Công lập tức giở kế khích tướng.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 Tuyền béo nghe xong Nhà ràng ra nói Hè Bác mình thúc kia Sao bác vẫn không tin vào đôi hệ nhãn Của tuyền béo này thế nhỉ Cây bánh tông trong quan tài nếu ngậm ngọc trong mồm Thì thể chắc chắn vẫn chưa thối giữa Không tin chúng ta đánh cực Tôi đảm bảo chắc trăm phần trăm Kẻ bên trong chính là một tình hao sắc Bằng không sao lại lưu manh giả danh can bộ Khắc lên nắp quan tài Nhiều hình đàn bà con gái thế làm gì chứ Nhưng kẻ hao sắc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 Tiền béo rảo giọng khích bác, kia lão nông dân Hồng Kông minh tốc nhìn không nổi, nghi ngờ nhận lời đánh cược. Xem cái sắc cổ bên trong quan tái vỏ ốc, rốt cuộc có phải một tên háu sắc hay không? Hai bên thoạt thuận, vật cược của tên béo là cái đồng hồ vàng cậu ta vớt được. Còn minh tốc sau khi phá sản thì nghèo rớt mồng tơi, trên người không có thứ gì đáng tiền, đành lấy một viên nam châu trong phần chia của mình ra đặt cược. Sư Lầy Dương nói với tôi,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 Sáp phải người có đồng ý hay không? Chị em họ chưa từng trải qua sự việc thế này, nên chỉ biết tỏ ý nghe theo sự sắp xếp của tôi. Vậy là tôi lập tức bảo Tiền Béo cậy nắp quan tài lên, cố gắng không làm sức mẹ, để sau còn dùng an táng chồng Nguyễn Thắc. Sờ lên giường cũng hết cách, Đành Huyền mình thúc đừng đánh cược với Tiền Béo nữa. Mình thúc nói, "Khệ, hey, đã đặt cược rồi, lấy đâu ra cái lý trở mặt như vậy được?" Có điều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 nhân lòng trần thì chắc chắn sẽ bị dụng hết. Mây Túc đắc ý giằm mặt, là cười hì hì tiếp lời. "Tiểu thư Dương, cô xem hai tên nhãi kia, trước giờ vẫn chưa coi người già như tôi đây vào đâu, cũng không biết thế nào là trời cao đất dày. Nói gì thì nói, hai người bọn họ còn thiếu kinh nghiệm lắm, non nớt lắm, ngừng căng da căng cây, cũng phải để tôi dạy cho họ một bài học trên lại." và tên béo ngày mình thúc nói, mình đã nắm chắc phần thắng, liền ngẩng đầu đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều lấy làm tức tối. Thầm mắng lão già mình thúc này, đúng là gian xảo thật. Bây giờ tôi mới nghĩ kỹ lại, đúng là không nhớ từng thấy cái bán tông nào mòng lung chân cả. Lần này đánh cược vội quá, thua to rồi. Có điều tôi cũng chẳng lo lắng lắm, vì tôi có hiểu con người Tuyền Béo, cấu tá ngoại trừ cắt da cắt thịt thấy đau già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 đốt bằng mỡ giao nhận lên. Có điều, lúc này cán bản chẳng thể phân biệt được đâu là đồng tây nam bắc, nên chẳng qua cũng chỉ là thắp một ngọn đèn lên theo thói quen mà thôi. Sóng xuôi đầu đấy, cậu ta mới nắm chặt vòng đồng, vẫn hết sức lực hét lớn một tiếng, mà rồi kéo tâm động bị ấn hõm vào bên trong miệng cái vỏ ốc xanh già. Chỉ thấy bên trong vỏ ấp đích thực, không phải trống rỗng, dường như vẫn còn cả thịt ấp. Nắp quan tài vừa mở, liền có một luồng khí trắng bay lên không trung, tựa như có vật báo bên trong, nhưng mùi bốc ra thì tanh thối tẩm lạm vô cùng. Đợi khí thể màu trắng kia tan hết, chúng tôi mới dám lại gần xem thử. Chỉ thấy trong quan tài vào ốc quả nhiên có một cái xác. Tôi và Tiền Béo mình thúc, chẳng buồn để tâm xem cái xác ấy có hình dáng thế nào, chỉ nôn nóng nhìn xuống hai chân của nó. Cái sắc cổ nằm cuộn bên trong vỏ ốc to như cái lù nước, hai chân trắng bạch dị dạng nhưng không hề thấy sợi lông chân nào cả. Mình giúp thấy vậy liền đắc ý nói: "Hê, thế nào, chân không có lông. Lúc sinh tiền cái sắc cổ này chắc chắn không phải là tên háu sắt. Thằng béo kia, thua là phải nhận đây nghe." Tuy béo chìa ra một bộ mặt hết sức thành khẩn nghiêm túc nói với mình thúc: "Hê, chân không có lông."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 Lúc sống không phải là kẻ hào sặc chơ. Cậu ta rõ ràng là đang cưỡng tử đoạt lý nhưng lại khiến người ta không thể cãi vào đầu được, mình tốt lại rơi vào bẫy của tiền béo, suy choật nửa thì tức học máu. Đỉnh quay sang nhìn Sơ Lê Dương lập trọng tài. Lúc này Sơ Lê Dương đang quan sát cái xác cổ trong vỏ ốc, vừa xem xét vừa nói: "Đừng tại nhau nữa, cái vỏ ốc này vốn không phải quan tài để khâm liệm người chết." Nếu như quả đối đầy hành động và các gian điện thờ này là mộ cổ của người nước Hán tiền thật, thì tôi nghĩ cái vỏ ốc này rất có thể được dùng để chứa vật bồi táng. Đồng thời giếng trời này chính là một gian điện ngách, chôn người và vật phẩm tuẫn táng theo chủ mộ. Tôi nghĩ vậy liền gần người ra. Tùy những nguyên lý ban đầu của phong thủy dịch lý, khởi nguồn từ thời Tây Chu, nhưng kể từ thời Ân Thương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 chắc hẳn phải có lý của mình. Chỉ thấy Selene đeo găng tay vào, nhẹ nhẹ cái cái xác bên trong vỏ ốc già. Thứ chi của cái xác trên tay cô mềm oặt, thân thể như rải lụa, chẳng khác nào một cái vỏ ra, không chứa xương cốt gì. Nhưng tai mắt mũi miệng lại còn đầy đủ, mái tóc xanh mướt cũng không thiếu một cọng. Thi thể mặc một bộ thiên châu y, hai tay hai chân để trần, đầu đội ngũ ngư cốt, thì ra là một cô gái.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 Trong lúc nói chuyện, cô đã đặt cây sắc xuống tấm đồng tiền béo vừa dập già, rồi lại lấy bên trong vỏ ốc một đôi kiếm đồng cổ màu đen như mực, một cái khay ngọc để bó mai rùa, mấy ngọn nến làm từ mỡ giao nhân. Ngoài ra còn có một bình ngọc màu đen, hình dáng cổ phác, miệng bình niêm phong rất chặt. Cầm cái bình ấy lên, thấy khá nặng, hình như bên trong đựng đầy thứ gì đó. Tôi và Sở Lệ Dương đều lấy làm tò mò. Những thứ kỳ quái trong vỏ ốc này Rốt cuộc để làm gì Chúng tôi đang định lần lượt xem cho rõ Tìm ông thấy Minh Thúc và hai chị em đàn linh Đều tái mặt nhìn chằm chằm vào cái sắc nữ không xương kia Mắt mở chân chân không chấp Cơ mặt giống như đều đang co giật Tôi vội hỏi Minh Thúc Minh Thúc, chuyện gì thế Minh Thúc như bị một áp lực vô hình đèn nặng Thở hồng hộc Cô họng nghẹn lại Chỉ mà miệng cất tiếng thôi Cũng ngốn của lão gần hết sức lực Đồ